Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 165 C165 hay là anh nhường đường đi, người anh em, tiền lương đội cận vệ yến kinh là bao nhiêu, mà khiến anh bán mạng như vậy hả? Hay là anh nhường đường đi, thả chúng tôi đi, để tránh tổn thương tình cảm, ngày sau chúng tôi chắc chắn sẽ gửi lời cảm ơn, tuy rằng đám bảo vệ Lê Viên lao nhanh. Tới, ngưng khi đối mặt với đội cận vệ Yến Kinh, bọn họ vẫn có chút kiêng rè, không dám ra tay giết người. Rốt cuộc thì đối phương là quân đội chính phủ, mà bọn họ chỉ là một đám lưu manh. Không tên tuổi, nếu thật sự dính máu của đối phương thì phiền phức lắm, viên chủ bọn họ có chỗ dựa, không có nghĩa là đám tép diêu bọn họ cũng có chỗ dựa, có thể chạy thoát khỏi chân. Phạt, mọi người đều biết rõ ràng điểm này. Vậy nên khi đánh nhau vẫn cứ sợ tay sợ chân, ngược lại là đội cận về yến kinh, gần như là một đánh trăm, không ai ngăn cản được, và khi đánh nhau, bọn họ không nương tay một chút nào. Nếu không phải bọn họ bị trúng thuốc mê thiên tiên túy, càng dùng sức thì dược hiểu sẽ càng phát tác nhanh hơn, thì bọn họ đã san bằng lê viên lâu rồi, cần gì phải rơi vào cơn rằng co với. Đám lưu manh đầu đường kia chứ. Một cơn choáng váng ập đến, tên thị vệ kia có chút loảng choạng, nhưng mà anh ta vẫn không lùi ra sau, dù có sắp ngã xuống thì cũng muốn ngã lên phía. Trước, ai, người anh em, tôi thấy anh sắp đứng không được rồi, hay là anh cứ nằm xuống đi, để chúng tôi đi qua là được, vài tên bảo vệ bàn bạc với nhau. Đám bảo vệ khác xung quanh thấy vậy cũng nhanh chóng suy xét, dường như đã tìm được một lối ra, có điều. Tên thị vệ kia chợt lắc mạnh đầu, sau đó rút đao bên eo ra, chém mạnh xuống bàn tay. Mình, thế mà lại chém đứt một ngón tay út, trời đất, đám bảo vệ xung quanh thấy vậy thì giật bắn cả mình. Anh thị vệ, là anh tự chém đấy, không liên quan gì đến bọn tôi cả. Đám bảo vệ vội vàng phủi sạch quan hệ, chỉ sợ món nợ máu kia sẽ bị tính trên đầu bọn họ. Sau khi tự cắt một ngón tay, đầu óc tên thị vệ kia cũng vì đau đớn mà tỉnh táo vài phần, lực lượng trên người lại khôi phục khá nhiều. Anh ta ngẩng đầu đứng thẳng, giống như một bức tường. Ngăn cả mọi kẻ địch trước mắt. Anh hỏi tôi vì sao lại bán mạc như vậy hả? Thị vệ cười ngạo nghẽ. Bởi vì tôi là thị vệ đội cận vệ Yến Kinh. Là quân nhân đại hạ. Là chỗ dựa của các gia.